các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhàn, hơn thỉnh và dậu, gọi là bảo vệ nhưng trên thực tế mẫn chẳng có việc gì để làm. Nhà ông lương nằm biệt lập ở ngã ba sông, xung quanh không có hàng xóm, lại rất ít khách đến vì đây không phải là căn hộ chính thức của phó chủ tịch huyện, mà chỉ là tổ ấm của ông và người tình Hồng Đoan, phải là người thân lắm ông mới dẫn về đây. Thành ra cả ngày mẫn chỉ ngồi đọc báo, nghe nhạc hoặc vào nói chuyện với cô dậu trong bếp thậm chí buổi chiều khi Thiền chở ông Lương về, Mẫn cũng không phải mở cổng vì Thiền ngồi trên xe mở bằng remote control. Cuộc sống đang êm xuôi như thế thì bất ngờ tối nay, Quân đến báo tin là Quân và công an sẽ phục kích ở sau nhà. Quân phải cho ông biết vì nếu không sợ ông chi hô lên hoặc gọi công an thì hỏng kế hoạch của Quân. Ông Mẫn cất bao thuốc vào túi rồi tha thiết phân trần. Cậu Quân ơi, Nhẽ ra thì tôi không được phép nói chuyện này với cậu, nhưng cậu bảo